Long Đồ Án Quyển 13 Chương 365 Bóng Quỷ Sương Mù Các bạn đang nghe truyện trên hài vblogcom Do Jenny diễn đọc Triệu phổ liều chết mà hồn công tôn Các thấy lúc này mình buông ra Nhất định sẽ bị đánh một trận cho xem Nhưng mà Đợi một lúc rồi cũng không phát hiện Có cú đấm nào đánh tới Vì vậy triệu phổ liền lén liếc mắt nhìn Có lẽ công tôn đã bị hắn đụng phải mũi rồi Lúc này còn đang vừa xoa mũi vừa nhìn hắn đây Triệu phổ mở to mắt nhìn À À không tức giận cũng không sù lông a ngày cả chuối bậy cũng không thèm nữa công tồn vuốt mũi nhiều mắt lại dùng một loại thần sắc chưa từng xuất hiện trước đây mà cẩn thận đánh giá triệu phổ không hiểu sao triệu phổ có chút khẩn trương bắt đầu nổi giận rồi sao chỉ là Công tôn sau khi bỏ tay xuống rồi chỉ nguyẹo đầu hỏi hắn một câu Sao lại hồn ta? Triệu phổ ngẩn người nhìn công tôn Công tôn lại vô cùng bình tĩnh nhìn hắn Hỏi người đó À, triệu phổ hé miệng, bảo cho hắn biết tình hình xung quanh một chút Nhìn có vị rất nguy hiểm Cầm tồn nhướng mày Nguy hiểm cái liền hồn sao người đánh trận nhiều như vậy Gặp ít nguy hiểm lắm sao Nếu như hôm nay Âu Dương đứng bên cạnh ngươi Ngươi cũng hồn à FV Triêu phổ trưng ra cái vị mặt rất ghét bỏ Hồn hắn có khác gì hồn heo đâu Hắc chi Bên ngoài rừng cây Âu Dương Thiếu Chinh giận theo một đám người đang đứng quan sát địa hình để chuẩn bị vào cấu nguyên sói nhà bọn hắn. Đột nhiên ngẩng mặt lên mà hắc xì một cái thật to. Công Tôn nghe vậy liền nhìn trời, sau đó lại nhìn vẻ mặt đầy chán ghét của Triều Phổ lúc này, hỏi Vậy tại sao người lại hồn ta? Triệu Phổ cọ chút lũng túng ngón tay gại gại căm Cái này, người so với hắn có vẻ hồn thích hơn Cồng tôm khoanh tay Bạch Ngọc Đường và Lâm dạ hỏa cũng không tệ Thấy người nào tốt người đều hồn kẻ sao Triều phổ lại bẹp miệng một cái Tiếp tục dùng vẻ mặt chạy ghét làm bầm. Hai người đó nhìn cũng không thể thích hôn nổi Chỉ có nhìn thấy ngươi mới thích hồn thôi. Công tồn nhiều mắt lại. Vậy đổi sang tiểu tứ tử thì sao? triệu phổ lại tiếp tục biểu môi lầm bẩm. Tiểu tứ tử khác, nó là con trai. Công tồn phát tay một cái đuổi đi vong linh vừa mới lợn vận đến cạnh mình. Tiếp tục nhìn triều phổ. Hỏi người lần cuối cùng, tại sao lại hôn ta? Triệu Phò gãi đầu, nhìn trời. Công Tôn liếc mắt lườm hắn, nói nhẹ. Triệu Phò cái chút ngắt ngữ, cứ y như Tiểu Hà Nhi đang làm việc xấu vậy. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Công Tôn nhìn thần sắc của hắn vẻ mặt cũng bắt đầu có chút nguy hiểm Không nói sau này không thèm để ý đến người nữa Triệu phổ biểu môi Vừa định nói gì đó thì công tôn đã đưa ngón tay chỉ hắn Cảnh cáo Nói lung tung cũng không thèm để ý đến người Triệu phổ hạ ta miệng Mấy lời vừa ra đến quấy miệng rồi cũng đành nuốt trở về Công tôn khó có dịp thấy được bộ dạng kinh ngạc đến ngốc nghếch của hắn. Đột nhiên cũng cảm thấy được vị cậu vương gia quyền cao chức trọng như vậy lại bị mình chỉnh cho đến như vậy cũng cảm thấy thật thú vị. chính lúc hắn đang nhận cươi thì lại nghe thấy triệu phổ đột nhiên nói một câu đặc biệt nghiêm túc Tài thích ngươi Công tôn ngẩn người, Lão tự thích Ngươi Triệu phổ hắn dòng một cái Liền quay lại dáng vẻ ban đầu Hồ lớn một câu như vậy vẻ mặt lúc này giống hệt khi nãy Thấy chết không sợn Triệu phổ liếc mắt nhìn hắn Lai thấy công tôn đột nhiên tiến đến Nghiêng mặt Dán tay vào nơi trái tim mình Lắng nghe Triệu phổ nhìn trời Tài cũng không có bệnh Công tôn vẫn dán chặt vào ngực hắn lắng nghe Không kích động chút nào Triều phổ cúi đầu nhìn hắn Nghe ra cái gì rồi? Công tôn ngẩn đầu lên Sắc mặt không đổi mà nhìn chầm chầm triều phổ Triều phổ đối diện cùng hắn Một lúc lâu sau lại thấy từ trong đôi mắt công tôn ý cười lan nhanh, dâng khuếch tán lan đến cả khuôn mặt, ngay cả khóe miệng cũng nguyễn cười. nụ cười này của công tôn hoàn toàn không phải nụ cười treo chọc hắn thường ngay, ngay cả vẽ xem thường hán hàng ngay cũng hoàn toàn biến mất. triệu phụ có chút giống như nhập mộng, liếu tình này của công tôn hình dung theo cách của một người bình thường có lệ chính là hài lòng đi Triêu phộ hẳn chặt trắng nụ cười nay ngoại trừ hài lòng ra thì không có bất kỳ hàm ý trong chọc nào khác nói như vậy mình nói thích hắn hẳn rất vui vẻ sao công tôn nhẹ nhàng hò khen một tiếng có vẻ như muốn tránh sang một bên cỏ điều Cũng không biết là do bối rối hay thất thần mà Công tôn quên mất họ đang ở trên cây Cho nên... Ai nha? Công tôn bước hụt chân một cái Rời xuống dưới Triêu phổ cũng hồi phục tinh thần lại Nhanh chóng đuổi theo Vừa mới bắt lại được công tôn Triêu phổ liền tung hắn lên trời Công tôn bay lên Sau khi triệu phổ hạ xuống liền vội vàng đứng vững vươn tay vững vàng đoạn lấy công tôn vừa mới rời xuống Lúc này đúng dịp công tôn ngẩng mặt lên bầu trời Vừa mới nhìn thoảng qua một cái liền kinh ngạc hạ to miệng Một tay kẹo lấy triệu phổ Chỉ lên trên, ý bạo hắn Màu nhìn Triệu phổ ngẩn mặt lên Chi thấy phía trên lớp sương mù màu lam Cùng những vong linh vặn vẹo dưới màn đêm Xuất hiện một con trùng khổng lồ màu đen Con trùng này vừa giống rồng Lại vừa giống sâu Đang lượng lờ bay về phía trước Quanh quẩn trên không trung Hai bên thân nó lại có vô số Chiếc chân đang đồng đưa qua lại Triêu phổ hé miệng nhìn hồi lâu Nhìn không được mà tới một câu Mê con bè nó, ai nha? Triều phổ vừa chửi bậy một câu xong liền bị công tôn béo một cái nữa Buồn công tôn xuống rồi, Triệu phổ xoa xoa ngực mè nhìn công tôn Chắc chắn sẽ sừng cho xem Công tôn liếc ngực triều phổ một cái Bỗng nhiên nghĩ đến lúc mình béo như vậy cảm giác cũng không tệ lắm Nghĩ đến đây hẳn liền lắc đầu một cái lấy lại tinh thần Ngẩn mặt nhìn tiếp Thử này có ăn thịt người không đây? Chiêu phố lại có chút hoài nghi Người có thấy thử tờ lớn như vậy bay trên trời Mà cũng không phát ra tiếng động nào không? Ngay cả gió cũng không động Liệu có phải là đồ rẻ không? Nói rồi Triệu phổ lại nhặt một tạng để dưới đất lên Chuẩn bị ném lên nhìn một chút Công tôn vội vàng cạn hắn lại Này, ngộ nhỡ nó thật sự bị ngươi chọc giận thì làm sao bây giờ? Ách, triệu phổ ngẩn người. Đúng lúc này, quái trung bỗng nhiên dừng lại Quay đầu sang, hình như là đang nhìn xuống dưới Trên đầu nó còn có mấy con mắt tròn như viên bi, đầy quỷ khí mà nhìn chầm chầm Công Tôn về triệu phố. Công Tôn giật mình, đồng thời hắn cũng đang nghiên cứu về con trùng này. Nhìn hình tượng của nó, có phải là mình đã xem được trong một cuốn thần thoại nào không a Công Tôn còn đang nghiên cứu lại cảm thấy tay mình bị kéo một cái, Chờ đến khi hắn hiểu được thì đã bị triệu phổ kéo ra giấu ở phía sau rồi Bởi vì triệu phổ ngậu hứng vào rừng Cho nên cũng không có mang theo tân đình hầu Lúc hắn giấu công tôn rè phía sau Liền nhỏ giọng dặn: Nếu như lát nữa thứ này thực sự lao tới Ta sẽ cản nó lại Người hãy chạy trốn vào rừng Nhớ kỹ phải tìm một hốc cây mà ẩn nắp thật kỹ Công tôn khầm nhút nhát Kiểu chặt đài lưng triệu phổ Không đi Triệu phổ muốn đuổi hắn đi Nhưng mà lại không dám gây ra tiếng động quá lớn Bởi vì cảm giác như con trùng kia Vẫn đang dùng tư thế vô cùng quái dị Mà quan sát bọn họ Bên cạnh đó Triệu phổ cũng cảm thấy hình thể con sâu này quá lớn Bên trên bọn họ lại có tầng tầng lớp lớp xương mù dày đặc, không chừng nó cũng không thấy được bọn họ đâu. Công Tôn giữ chặt đài lưng triệu phổ, chỉ sợ lát nữa hắn lại ném mình ra sau để một mình nghênh chiến với con sâu kia. Lúc này Công Tôn cũng chẳng còn quan tâm đến cái gì mà bình mẹ đại nguyên soái của đại tống triều nữa, chỉ đơn giản nghĩ rằng cùng lắm là chết mẹ thôi. Hắn nhất định không bỏ triệu phổ lại một mình đâu Nhưng mà có khả năng mắt con sâu kia cũng không tốt lắm Chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục bay đi Mãi cho đến khi con sâu kia biển mất hoàn toàn Triệu phổ cùng công tôn mới liếc mắt nhìn nhau một cái Thở vào nhẹ nhõm Triệu phổ liếc công tôn Thừ ngốc gì? Công tôn nhìn hắn, còn kéo nửa tuột quần đó, triệu phụ liếc mắt nhìn đai lưng mình, công tôn ngẩn người, nhanh chóng buông tay, lại phát hiện cả hai bàn tay đầy mồ hôi lạnh mất rồi. nhìn công tôn đang dùng chính ống tay áo của mình lau mồ hôi, quế miền triệu phụ bớt giác lại nhét thêm mấy phần thư ngốc ngay cả tiểu tứ tử cũng không cần Lai muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử a sâu gì a, chẳng sợ gì nữa rồi Cứ đánh chết bắt về nướng ăn là được Chỉnh lúc này, công tô nhẹ nhàng kéo triều phổ hỏi Người có cảm thấy xương mụ hình như tảng bớt đi rồi không? Triều phổ sững số, nhìn lại một chút Quá nhiên. Lúc này từ trong rừng nổi lên một trận gió, những làn sương mù kia dường như bị gió thổi bay, kể cả đám vong linh này cũng dần biến mất, phiêu về xa xa. Triệu Phổ suy nghĩ một chút, kệu lấy tay công tôn đuổi theo đám u hồn này. Cùng lúc đó, hoàn toàn trái ngược với cái khung cảnh đáng sợ của công tôn về triệu phổ là ở chỗ truyện chiêu và bạch ngọc đương trong rừng cách đó không xa. Hai người nhàn rỗi vô sự, đêm lại dài, liên bắt đầu kể truyền kỳ tình ái của người xưa. Chỉnh lúc cảm xúc dân trào vừa hôn vừa ôm lại còn tỏ tình nồng thắm, không khí rất tốt lại chẳng có ngoại nhân quấy rầy Nơi hoang sơn giả lĩnh cô nam quả nam đúng là có khối thời gian để từ từ nói chuyện yêu đương à. Nhưng mà, chỉ một trận gió thổi qua lại phé vỡ một bầu không khí tuyệt vời ải mùi dưới trăng này. chuyện chiêu đối diện với rừng cây mà bạch ngọc đường quay lưng lại, đột nhiên thấy từ trong rừng có mấy quỷ ảnh đàn cổ sức chiền ra. Bạch Ngọc Đương thấy được vẽ mặt truyện chiêu biển hóa vô cùng kỳ diệu, dị trong nhảy mắt từ một con mèo dịu hiền ngoan ngoãn thành một chú mèo kinh ngạc xù lông. Lúc truyện chiêu đàn hẽ to miệng thì Bạch Ngọc Đương cũng chú ý đến biến hóa từ trên bầu trời. Chẳng biết từ đâu mà có một làng khỏi xanh lam nhàn nhạt đã bao phủ khắp không khí xung quanh, mà điểm chết người chính là... Trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một con trùng nghìn chân khổng lồ. Triển chiêu lắc mãi mà Bạch Ngọc Đương vẫn không có phản ứng gì. Liên nhìn hắn một cái, lại thấy lúc này Bạch Ngọc đường đang ngẩn mặt nhìn trời. Mà vẻ mặt hắn cũng biện hóa thần tóc. Từ tình nồng ý mật ban nảy thành. Triển chiêu cũng không biết phải hình dung thế nào cho phải chính xác bà nói thì y như lúc hắn nhìn thấy mấy con sầu lớn vậy Chuyện chiêu cũng theo bản năng mẹ bắt trước Bạch Ngọc Đương nhìn lên trời xem Nhảy mắt liền hiểu, quẹ nhìn thấy được sầu cực lớn à Chuyện chiêu giật mình đứng lên, Bạch Ngọc Đương cũng đứng lên Còn sầu kia thì càng ngày càng rõ ràng hơn Phát Ngọc Đương nhìn mấy ngàn cái chân sâu cứ nhích qua nhích lại là cảm thấy tóc gáy cũng giận hết cả lên Thứ này là gì mà kinh tợm đến vậy? Phải chém chết Không phải, chính xác là phải thiêu hủy Chiến chiêu lại kẹo kẹo hắn mấy cái Ý bạo hắn Nhìn sâu thì cũng đừng quen chú ý xung quanh chút đi Bạch Ngọc Đường ngây người nhìn xung quanh một cái, nhảy mắt cũng hiểu rõ. Xung quanh bọn họ, thắp nơi đều có vô số vòng linh, những người nay gần như trồng suốt, gương mặt vặn vẻo, trông cứ như hồn phách mẹ trôi nổi giữa trời, liên tục chen từ trong rừng đi ra, lại còn mang theo những tiếng kêu thét quỷ dị nữa. Bạch Ngọc Đường nhiễu mây! Nằm mơ rồi sao Còn đang nghi ngờ Lai cảm thấy Triển chiêu đang nhẹ nhàng kiểu kiểu hắn Bạch Ngọc Đường quay đầu lại Thấy Triển chiêu ý bảo hắn nhìn lên trên xem Bạch Ngọc Đương theo bản năng mà ngẩn đầu nhìn Lại thấy chẳng biết từ khi nào Con sâu kia đột nhiên dừng giữa không trung Đang nghiêng đầu quay chỗ khác Nhìn xuống dưới Trên cái đầu có rất nhiều những con mắt to bằng viên bi đang nhìn chầm chầm hai người. Bạch Ngọc Đường cảm thấy toàn thần bắt đầu khó chịu, bị sâu nhìn chầm chầm như vậy thật chẳng thoải mái chút nào. Cự khuyết của triển chiếu sẵn sàng rời võ, ý là giảm xuống đây, chiếm bày nó luôn. Hai người còn đang lo lắng Bỗng nhiên lại nghe thấy từ trong rừng truyền ra giọng nói Hành động hình như giống hệt nhau à Truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn đang cao độ khẩn trương Nghe được tiếng nói này lại càng hoảng sợ. Thế nhưng nghe kỹ lại thì lại nghĩ Sao giọng nói lại quen thuộc thế à Hai người xoay mặt nhìn thoáng qua, thấy được công tôn cùng triệu phổ đang đi từ trong rừng ra. Triệu phổ khoanh tay trước ngực nhìn sâu, công tôn lại đứng bên cạnh hắn. Động tác giống hệt lúc ở bên kia, hắn sẽ nhanh chóng tản đi thôi. Quả nhiên, công tôn vừa nói xong thì con sâu kia lại đã bắt đầu quay đầu lái, đổi hướng quay sang xung quanh. Thế nhưng động tác vẫn y hệt như cũ, cứ trôi một đoạn rồi đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn xuống như đang nhìn chằm chằm người dưới đất vẫy. Bốn người đứng phía dưới, cùng nhau ngẩn mắt, đều nâng cầm nhìn. Tình hình này là sao? Hình như vấn đề nằm ở sương mù. Lúc này lại có thanh âm khác truyền đến. Mọi người quay đầu lại, chi thấy từ trong rừng có một bộ hồng y đang đi ra, chỉnh là Lâm dạ hỏa, mà ở phía sau hẳn là trâu lương đang cầm theo một cuộn dây thần thật dài. Mọi người thấy gương mặt Lâm dạ hỏa đen thui, tâm tình có vẻ không tốt lắm thì đều nhìn sang trâu lương. Triều phổ nhíu mây Người làm sao vậy? Trâu Lương chỉ liếc mắt nhìn triều phổ chứ không nói gì. Lúc này mọi người mở chú ý tới. Xung quanh mắt trái của Trâu Lương có một vòng tròn màu tím xanh, ý là bị đánh sẹo. Tất cả mọi người đều có chút buồn bực, Ai lại có thể đánh cho Trâu Lương tím sành kẻ mắt à? Ách làng đâu phải cứ muốn đánh là đánh được. Lẽ nào... Vì vậy, mọi người đều nhìn Lâm Dạ Hỏa, chẳng lẽ Lâm Dạ Hỏa có rồi. Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn mọi người, chỉ biết cấm ngữ. đã ở trong tình huống thế này rồi, mà bốn người này vẫn có thể bác quái như vậy, lẽ gan phải lớn thế nào à? Tầm phải rộng bao nhiêu A. Trâu Lương thì chỉ biết thở dài, Hình như tâm tình cũng không tốt lắm. Dần dần, sương mù bắt đầu tản đi. Lại chờ thêm một lát nữa, đám vong hồn này, bao gồm cả con sâu kia đều biến mất trong hàng đêm, xung quanh lại khôi phục an tĩnh thương nhất. Mọi người nhìn nhau, cử vậy biến mất à. Trên tảng cây xe xe, Cấu đâu nãy nái, nái khoanh tay ngồi trên đỉnh ngọn cây Nguèo đầu Trông chẳng giống sợ chút nào a Tại sao đứa nào cũng bình tĩnh thế chứ Bọn phong lão đâu lần đầu tiên nhìn thấy Đều khóc oa oa kêu có quỷ a Ân hậu cùng thiên tôn tận mắt nhìn thấy Toàn bộ quá trình lại có chút xấu hổ Đang yên đang lành sao lại chạy tới Xem trộn đám trẻ nói chuyện yêu đương chứ Lục Thiên Hàng cũng yên lặng khoanh tay, đệm nhóc này còn nhớ nổi vụ án sao, toàn mãi bồi dưỡng gian tình cá. Vô xe đại sư thị chỉ biết đỏ mặt chắp tay, Ai nha, e gì đệ Phật nha, phi lễ chớ nhìn e.